Minh Nguyệt xin chào các bạn Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Minh Nguyệt xin được gửi tới các bạn bộ chuyện Su Su Đừng Khóc của tác giả Hồng Sakura Do bạn Cánh Gà Nướng bên tập Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé Tôi có một cái tên đẹp Trường Xuân Theo ba tôi, nó có nghĩa là một mùa xuân dài Mà mùa xuân thì luôn vui và hạnh phúc Cũng có ý nghĩa đấy chứ nhỉ Thế mà rất ít người gọi tôi bằng cái tên đẹp ấy, mà thay vào đó, họ gọi tôi là Su Khờ. Thực ra thì tôi có tên ở nhà là Su Su, mẹ tôi gọi thế cho dễ thương ấy mà. Còn chữ Khờ là vì tôi khờ thật. Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng ai cũng nói như vậy, thì chắc là như vậy rồi. Vì khờ nên tôi hay bị kẻ khác bắt nạt, chỉ trừ người thân của tôi. Hồi học tiểu học, tôi luôn là đứa bị phạt trong các trò chơi. Ví dụ, nếu chơi trò cá sấu lên bờ thì tôi là cá sấu, còn nếu là cho nhảy dây thì tôi sẽ phải cầm dây, còn đồ kia thì cột vào gốc cột. Những khi thấy con cái mình cứ bị thua hoài và chịu phạt hoài, ba tôi đâm ra cáu. "Ngồi chơi đi, để đứa khác nó chịu." Nhưng mấy bạn bảo có con chơi mới vui mà. Trời ơi, con gì mà khờ thế không biết. Đó là câu tôi nghe rất quen thuộc. Đến nỗi chỉ mới nghe trời ơi là tôi biết ba mẹ hay ông nội sẽ nói gì tiếp theo mà khờ cũng có sao đâu nhỉ. Miễn là tôi vẫn thấy vui, vẫn thích chơi với mọi người. Họ có bắt nạt tôi thì họ cũng là bạn tốt, họ vẫn chia quà bánh cho tôi đấy chứ. Năm tôi 7 tuổi, có một gia đình nọ dọn đến ở gần. Ba nói là gia đình bạn thân của ba. Từ khi đó, tôi có một người bảo vệ tên là Khánh Đường. Nhưng cũng như tôi, ở nhà, cậu ấy được gọi là Đu Đu, Su Su và Đu Đu. Mẹ tôi bảo, Đu Đu sẽ chơi với tôi, không để tôi bị bọn con nít khắp ăn hiếp. Quả thực, từ hồi có Đu Đu nhập bọn, cậu ấy bành vực tôi nhiều. Bọn trẻ kia cũng hết cách bắt ngạt tôi, thậm chí Đu Đu còn bắt ngạt lại bọn họ nữa. Đu Đu thật là oai phong, oai phong với cả tôi. Đu Đu chờ với. Này, mày đừng gọi tao như vậy. Bọn nó nghe thì chết Mày nhỏ hơn tao 7 tháng Nên phải gọi tao là Kaka Nghe chưa Không hiểu Nói tâm lại là phải gọi như tao bảo Khỏi hiểu cũng được Nhưng tên Đu Đu dễ thương mà Dễ thương cái con khỉ Và vì thế Trước mặt bọn trẻ khác Tôi phải gọi Đu Đu là Kaka Còn khi chỉ có 2 đứa Tôi lại thích gọi cậu ấy là Đu Đu Ban đầu thì Đu Đu Kaka có lối giận Là lối um sùm Nhưng về sau nghe quen, hắn cũng thôi không kêu ca thêm. Khi chúng tôi vào cấp 2, mẹ tôi không cho Đu Đu gọi mày tao với tôi nữa, mà hãy gọi là tớ với cậu. Bà tôi cũng không quen giận gió Đu Đu, nhớ coi chừng đừng để tôi bị bạn bè chơi xấu hay ăn hiếp. Nhưng mà Đu Đu lớn lên thì đã chán trở về tôi. Hắn thích la cà với mấy tên bạn lêu lỏng hơn. Có lần tôi đội mưa về nhà, Thì Đu Đu lấy mất cái áo mưa màu đỏ của tôi để chơi trò đấu bò tót. Tôi bị cảm lệnh, phải nghỉ học mất 2 ngày, còn Đu Đu thì bị ba mẹ cậu ấy mắng và đánh cho một trận, phạt phải chép bài cho tôi. Đu Đu sang nhà, mang tập trách trong lớp về cho tôi xem. Chứ cậu ấy xấu kinh khủng, chắc tôi bị mất điểm vừa sạch rồi. Khỏe chưa? Bớt rồi. Mai đi học được không? Tớ qua trờ xu. Ừ được à xin lỗi nha khi cậu ấy nói câu xin lỗi mặt cậu ấy cứ cúi gầm hai lỗ tai thì đỏ như gốc tôi cười tuyết vì tôi đâu có trách gì đu đu đâu sau hôm đó đu đu để mất đến tôi nhiều hơn có lẽ cậu ấy sợ tôi lại có chuyện và mình lại phải chịu phạt nữa chỉ khi đưa tôi về nhà an toàn xong đu đu mới đi chơi với bạn cả giờ ra chơi đu đu cũng dắt tôi theo không cho tôi chơi nhảy dây hay đánh đũa với bọn con gái, mà bảo tôi hãy chơi bắn bi, lo cò, đá cầu với cậu ấy và đám con trai. Tôi không chơi được mấy trò này nên chỉ ngồi bó gối xem cậu ấy. Đu đu học bình thường nhưng lại chơi rất giỏi, còn được bạn bè kính nể, luôn làm đánh thạo của họ. Tôi thật là ngưỡng mộ đu đu. Tuy nhiên, đu đu cũng hay làm tôi khóc, đặc biệt là lần nọ. Đu đu chơi ô ăn quan nhưng lại bỏ hai viên vào một cửa để ăn ô quan lớn. Tôi ngồi ngoài xem thấy hết nhưng bọn bạn thì không. Vì vậy tôi khều đu đu mà nói. Các ca, ca bỏ hai viên vào ô này kìa, lộn rồi, đâu ăn được quan lớn. Thế là mấy đứa kia la toáng lên. Thằng đường ăn gian. Rồi nhất định bắt đu đu trả bốn bịch nước coca cola, phần cực của trò chơi. Đu đu rất giận tôi. Cậu ấy trông vô cùng hung dữ Đồ ngu Cậu ấy quát rất to Làm tôi sợ chất khiết Mặt tôi xanh như tàu lá Tao không chơi với con khờ như mày nữa Và cậu ấy bỏ đi Mặt tôi đứng ôm hai chiếc cặp Của tôi và của đu đu Tôi khóc liền một hơi Khóc thức ta thức tử Cứ thế nước mắt ngắn dài Tôi đi về nhà Chui vào phòng và đóng kín cửa Ông nội hỏi nhưng tôi không nói gì cứ ôm gối mà khóc. Mấy hôm sau, ở sớm hay vào lớp, tôi đều không thèm nhìn mặt Dudu. Cậu ấy cũng chẳng bận tâm, coi như không có tôi, không quen tôi. Cứ như vậy đến ngày thứ tư, tôi bị hai thằng nhóc lớp bên cạnh bắt con than lằn dí vào mặt. Tôi sợ lắm nên cứ hì hục mà chạy. Bỗng Dudu xuất hiện như một vị cứu tinh, cậu ấy lấy đá ném vào hai tên kia rồi còn dõng dạc nói: Tụi bay mà đọc đến Su Su là coi chừng tao đó Nhờ vậy mà chúng tôi không giận nhau nữa Coi như Huệ Có điều Đu Đu Căn giận rằng Khi cậu ấy đang chơi thì đừng có nói gì hết Và tôi đồng ý Mấy con nhỏ trong lớp cứ nói rằng Con Su rồi sẽ lấy thằng Đường làm chồng Rồi bọn họ cười hô hố lên Tôi đâu có thấy gì đáng cười Nếu mà có lấy Đu Đu làm chồng thật Thì cũng tốt thôi Cậu ấy luôn bảo vệ tôi mà Đổi lại, tôi giúp Đu Đu làm bài kiểm tra toán. À, còn chuyện này cũng lạ lạ. Mặc dù tôi là su khờ, nhưng tôi lại luôn được điểm 10 môn toán và lý. Hầu như không có lần nào dưới 9 điểm cả. Ba Đu Đu làm ở trường giáo dục gì đó, bảo ba tôi đưa tôi đi test IQ thử xem. Ông nội tôi nói đưa đi làm chi cho xấu hổ. Nhưng cuối cùng thì ba cũng đưa tôi đi test. 127 con cái anh thuộc nhóm cực kỳ thông minh. Cái gì? Tôi còn nhớ rõ mặt bà tôi, giống như vừa được người ta báo trúng số, trong khi mình không hề mua vé số vậy. Ông bác sĩ kiểm tra IQ nhìn tôi gật gù, nói rằng ít ai ở độ tuổi 13 đạt được chỉ số cao như vậy lắm. Ông có lộn không? Nó khờ lắm, y như bị bệnh kém phát triển trí tuệ vậy. Chỉ là phản ứng cư xử thôi. Không có liên quan đến trí tuệ Cô bé có tư duy logic và đầu óc nhẹ bén hơn người bình thường nhiều Lần đầu tiên tôi thấy hãnh diện vô vàn Đu đu cũng đi test Nhưng kết quả chỉ có 89 Và cậu ấy quê quê Trẻ môi nói tại tôi may mắn Từ sau đó Bà tôi vắt cái kết quả IQ đi khoe khắp xóm Bảo rằng Con su khờ nhà tôi là thần đồng đó nghen Cả ông nội cũng tự hào vỗ ngực Dòng họ nhà ông mày mỏi mà. Chắc là vậy. Nhờ dòng họ nhà ông mà năm lớp 11 tôi thi đậu một suất học bổng lớp chuyên ban A tại trường trung học quốc tế Clen gì đó. Một trường của nước ngoài đầu tư nên toàn dân khá giả học. Thực ra thầy dạy toán bảo tôi thi thử cho biết thôi, ai ngờ lại giật giải nên ba tôi quyết rút tên tôi khỏi trường gia định đang học để chuyển qua Clen School. Điều đó có nghĩa là tôi không được học chung với Du Du nữa. Ai sẽ bảo vệ tôi đây? Hay Dudu chuyển qua học với tớ nhé. Thôi, nhà tớ không có nhiều tiền vậy. Nhưng tớ phải học ở đó một mình sao? Hích <cười> hích. 17 tuổi chứ có phải hồi bé đâu. Đừng tự lo đi, tớ đâu phải cần vệ của cậu. Dudu nói thế, nhưng ánh mắt của cậu ấy cũng buồn rười rượi. Tôi giơ tay hứa là sau này sẽ học giờ đi để bị đuổi khỏi trường đó, về lại trường mình học chung với cậu. Đu đu cười khe khe nói Đồ khờ Hắn mắng tôi như vậy chắc cả nghìn lần rồi ấy Nhưng tôi không còn giận nữa Chỉ cười thôi Vì quen rồi mà Trường quốc tế Clan School Mặc dù cũng mặc một loại đồng phục Với mọi học sinh khác Tôi vẫn trông thấp kém hơn bọn họ Vì tôi không có iPod Không có cell phone Cũng không có giải converse Vì thế tôi trở thành một kẻ ngoài cuộc Một con nhà quê, vừa quê vừa khờ, dù cho tôi sống ở Sài Gòn từ hồi bé. Lớp học mới sang trọng gấp mấy lần lớp cũ, có camera và máy lạnh nữa, thật là tiện nghi làm sao. Hôm nay lớp mình có một bạn mới, bạn này vừa nhận được học bổng do thầy hiệu trưởng trường ta đích thân tuyển chọn. Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng mặt ai cũng tỏ ra dò xét. Cô giáo chủ nhiệm ngước tôi lại và bảo tôi hãy tự giới thiệu đi. Tớ tên là Trương Xuân. Không ai vỗ tay hay nói gì, tôi cúi mặt run run, mồ hôi bắt đầu túa ra. Du Du ơi. Chào Trương Xuân, ở đây còn chỗ trống này. Giọng một bạn nữ cắt lên và cô giáo cũng vỗ vai tôi. Ừ, Xuân, em đến ngồi cạnh Hương Kim nhé. Hương Kim với tay tôi, đó là một cô bạn khá dễ thương, đôi mắt to tròn và long lanh. Tóc cô ấy cột thành đuôi gà, lúc mắc phía sau trông hay hay. Tôi xuống chỗ ngồi của mình và nói lý nhí với Kim. Cảm ơn nhé. Cô ấy mỉm cười rất thân thiện, người bạn đầu tiên của tôi ở đây. Còn người bạn thứ hai, sau hai ngày mới bắt chuyện với tôi. Cảm ơn. Princess is waiting for the prince to ride in And scare all the dragons away But she's stuck in that castle Till you close your eyes And drift off to that fairy tale place So pretend I'm right there by your side save the princess tonight but baby don't cry you'll never wrong when you need your daddy just pick up the phone and I'll fly as fast as I can